Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Kỷ thuộc về một mình tôi, Tiểu Yên Tiểu thư, vị tiểu thư này Mạc Tử Yên hồi phục tinh thần, quay đầu theo tiếng gọi Chỉ thấy người đàn ông tuổi ngoài 50 mặc đồ bảo vệ đứng bên cửa xe không biết mở từ bao giờ Thấy cô nhìn sang, ông không khỏi vui mừng cảm thán Tổng giám đốc đã vào trong rồi Không biết tiểu thư có muốn xuống xe hay không Nhiệm vụ của ông là lái xe tổng giám đốc vào bãi đỗ xe Nếu có trợ lý chưa bên cạnh Thì cậu ta sẽ trực tiếp lái vào, hôm nay ông chỉ thấy một mình tổng giám đốc đi ra ngoài, không ngờ trở về lại có thêm một cô gái. Chuyện riêng của tổng giám đốc, nhân viên bảo vệ như ông cũng không muốn nhiều chuyện, dù sao công việc này khó khăn lắm ông mới tìm được. Chỉ là về ngoài của cô gái này quá bắt mắt, không muốn chú ý cũng khó. Thấy tổng giám đốc đã đi vào trong rồi, mà cô gái này vẫn ngẩn ngơ ngồi đó, ông mới bất đắc dĩ mở miệng thôi. Giật mình, Mạc Tuyên mới quay đầu nhìn sang ghế bên cạnh, sớm đã không thấy bóng người thầm nghĩ có lẽ mà thân cô suy nghĩ quá nhập tâm mới không biết anh đã xuống xe từ khi nào đôi chân dài bước ra khỏi xe ổn định thân hình mang tự nhiên không khỏi ánh náy, nhìn chú bảo vệ đứng ở đó mở miệng đã làm phiền chú dứt lời liền quay người bước vào trong để lại chú bảo vệ ánh mắt kinh ngạc không nói nên lời tòa nhà lớn sừng sững hiện ra giữa trung tâm đô thị lại càng làm cho nó trở nên khổng lồ ánh sáng mặt trời chiếu qua khung cửa kính không gian trở nên bừng sáng lạ thường ám giả thì Một trong những công ty bậc nhất của thành phố S So với mặt thị chỉ hơn chứ không kém Ám dạ là gia tộc lâu năm của thành phố S Một gia tộc quân nhân Nhiều đời cống hiến cho đất nước Nhưng không biết vì sao Đến đời của ám dạ ruột Thì lại chuyển sang kinh doanh Tuy nhiên, chỉ trong vòng mười mấy năm Ám dạ ruột đã đưa ám dạ thị Trở thành con rồng trong nền kinh tế Hơn hẳn nhiều công ty lớn khác Khiến không ít lão già trong thương giới kiêng nể Cô tuy làm dâu nhà anh 5 năm Nhưng nguyên nhân sâu xa trong đó Mạc Tử Yên cũng không rõ ràng, khi nó trong tâm của cô chỉ có một mình Trác Lân, hoàn toàn không chứa được hình ảnh của anh, cho dù anh và gia đình đối xử tốt với cô thế nào thì cũng không thể đả động đến trái tim của cô. Đi vào công ty, nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đang đứng đó, Mạc Tử Yên không chút do dự đến gần bên cạnh, kéo lấy tay áo người đàn ông, cho dù chỉ là bóng lưng thì cô vẫn có thể khẳng định đó là anh. "Lúc nãy anh gọi em là gì?" "Tiểu Yên, đó là cái tên thuộc về anh." Chỉ mấy anh mới có thể gọi cô như vậy. Từ khi trùng sinh, Mạch Tử Yên muốn quên tất cả mọi chuyện kiếp trước, quên đi mọi đau thương, lỗi lầm mà bản thân đã gây ra, quên đi tình yêu đối với Trác Lân để có thể toàn tâm tuần ý yêu anh. Nhưng cô không thể. Cho dù bắt đầu lại, cho dù ba mẹ tha thứ cho cô, cho dù kết thúc tình yêu đối với Trác Lân, thì đêm đêm cô vẫn mơ thấy anh, thấy quá khứ sai lầm của cô, thấy anh từ từ rời xa cô. Tiểu Yên Cái tên mà cô luôn giấu kín từ tận sau trong đáy lòng Đã rất lâu Mạc Tử Yên chưa từng nghe qua Từ khi cô đẩy anh vào đường cùng Thì anh đã không còn gọi cô một tiếng tiểu yên nữa Đến tận bây giờ Vẫn chưa có ai gọi cô bằng cái tên đấy Bởi vì chỉ có anh mới gọi cô như vậy Tuy chỉ là thoáng qua nhưng cô nghe rất rõ Là giọng nói của anh Thanh âm trầm thấp không lẫn vào đầu được Là mùi hương trà xanh thoang thoảng Mà cả đời này Mạc Tử Yên chưa bao giờ quên Ám giãn ruột nhìn xuống tay áo đang bị kéo Ánh mắt hàm chứa ý cười khó hiểu. Mạc thư ký, nơi này là công ty. Mạc Mạc thư ký. Mạc Tử Yên kinh ngạc, không khỏi ngừng đầu nhìn xung quanh, công ty có không ít người qua lại, bất kể là khách hàng hay nhân viên thì ánh mắt họ vẫn tập trung vào người bọn họ. Mạc Tử Yên thầm than, vội vàng bó tay áo anh ra, gương mặt anh bình tĩnh không biểu tình, đi thẳng vào thang máy. Mạc Tử Yên thấy vậy cũng vội vàng theo sau. Khách hàng bộ dạng tò mò, trong lòng thầm suy đoán thân phận của hai người trai thải gái sắc chung một chỗ, tựa như bức tranh thủy mặc đẹp đôi đến thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể diễn tả thành lời khiến người khác ngưỡng mộ không thôi. Bên quá do so vài khách hàng bình tĩnh đánh giá thì toàn thể nhân viên trong công ty không tránh khỏi hoàng hốt. Tổng giám đốc từ trước tới nay không gần nữa sắc tầng 18 của tổng giám đốc chỉ có tôn thiếu cùng trợ lý trương mới có thể đặt chân lên. Điều này mọi người đều biết cũng khiến không ít nhân viên nữ tan nát cõi lòng lần đầu tiên. Tổng giám đốc đưa một cô gái đến công ty. Lúc này thấy trở Lê Trương đứng đó, thì bọn họ liền biết tổng giám đốc đã trở lại. Tổng giám đốc đã đi vào mà xe vẫn đậu ở đó. Chú bảo vệ cũng chưa lái xe vào bãi đỗ xe, khiến không ít người cảm thấy kỳ lạ. Một lúc sau, một cô gái bước xuống, mọi người đều thấy rõ ràng, cô gái đó là bước xuống từ xe tổng giám đốc của bọn họ. Lần đầu tiên, tổng giám đốc thân mật với một cô gái như vậy, cô tay trắng nõn, kéo lấy tay áo sơ mi trắng, khiến chiếc áo không khớn nhát lại một đoạn nhưng chủ nhân của nó dường như không để ý, hai người bộ dạng thân mật khiến toàn thể nhân viên công ty chỉ sợ bản thân hòa mát. Lần đầu tiên, bên người tổng giám đốc xuất hiện một thư ký là nữ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net